Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chồng anh Nguyễn Thái Võ thường xuyên đến thăm vợ chồng tôi. Lần nào anh cũng cung kính dân lễ lên bàn thờ thiên mẫu rồi chắp tay thầm khắn hồi lòng. Phần tôi lại luôn ân hận khi nhìn vào khuôn mặt hơi bị biến dạng của anh Thái Võ. Lòng thoáng nghĩ hình như mình cũng có liên quan đến những tai nạn mà anh đã gặp. Cái chết chèo Cuối buổi chiều Tôi mãi miết đạp xe từ chỗ làm về nhà Trên đường đi Bỗng nhiên trước mắt tôi hiện ra Một tai nạn giao thông khủng khiếp Nạn nhân là một thanh niên Tôi nhìn thấy rõ gương mặt đau đớn Bê bết máu của anh ta Bên cạnh chiếc xe mô tô Bị bẹp rúng gió Dùng mình sợ hãi Vừa chớp mắt một cái Thì hình ảnh tai nạn giao thông đáng sợ ấy tan biến Trước mắt tôi chỉ là con đường vắng vẻ Nắng sẽ đổ dài trên mép cỏ non xanh Tôi nghĩ chắc do đạp xe nhiều giờ dưới nắng Mà hoa mắt bị ảo giác Nên yên tâm đi tiếp Đi được một đoạn đường Tôi nhạc thấy xa xa một chiếc xe mô tô chạy tới Tôi giật mình vì chiếc xe này Sao giống hệt chiếc xe gặp tai nạn Mà tôi vừa nhìn thấy trong giây phút Tôi ngỡ là ảo giác Một cơn lạnh chạy dọc sông lực Như một phản xạ tự nhiên Tôi quăng xe đạp lao ra giữa đường Giang rộng hai tay Chặn chiếc mô tô Miệng là he lên hồi Xin hãy dừng xe lại Đừng đi nữa, đừng đi nữa Người thanh niên lái xe mô tô Phanh gấp bậc tức quá tôi Muốn chết hay sao May mà tôi chạy chậm đấy Nhớ tôi chạy nhanh một chút thì sao Định tự tử hả Trời ơi Gương mặt anh ta chính là gương mặt Người thanh niên gặp nạn Mà tôi vừa nhìn thấy trước đó Tôi lập bậm nói không ra lời Chỉ biết quân quyết xua tay Vài giây sau Khi lấy lại hơi thở Tôi giả sức năng định Xin anh đừng đi ngay bây giờ Anh hãy dừng lại khoảng 5 phút thôi rồi hãy đi Nếu không anh sẽ gặp tai nạn nguy hiểm Ơ <cười> con điên này Mày nói năng vớ vẩn gì đây Tránh ra <cười> Anh đừng đi đừng đi Anh sẽ chết đấy Tôi tiếp tục hốt hoàn càn ngăn Còn anh ta đẩy tôi văng ra vệ đường rồi dầu máy xe chạy tiếp. Tôi lộn còm bò giấy, dựng chiếc xe đạp bên vệ đường, tuyệt vọng nhìn theo bóng người thanh niên, xong vẫn cố hét bới theo lần cuối. Anh gì ơi, tôi đã bảo dừng lại mà. Không thể làm gì thêm, tôi đành tiếp tục đạp xe về nhà. Mới đi được vài phút tôi giật mình vì một âm thanh lớn, giờ và chạm trên mặt đường vàng lên. Từ phía sau lưng, Đạp xe quay trở lại Tôi hãi hùng khi chứng kiến cảnh Người thanh niên tôi vừa can ngăn Nhưng không chịu nghe lời Đang nằm bất động trên mặt đường Mắt vẫn mở, máu chảy lênh láng Đó là tai nạn thực sự Chứ không còn là ảo giác nữa Tôi kêu lên kinh hãi Lòng dâng tràn nỗi hối hận Vì đã không thể ngăn cản một cái chết đã được báo trước Sau đó Tôi vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy Những cái chết được báo trước tương tự như thế Lần nào cũng bị ám ảnh Tôi sợ điều này nên cố gắng hạn chế đi lại Tôi cầu xin đấng siêu linh Đừng cho tôi nhìn thấy trước những điều như thế nữa Có lẽ lời cầu xin của tôi đã linh ứng Nên khả năng đó của tôi mất sẵn Xin chỉ gọi tôi là Hoàng Thị Thiên Khi biết về khả năng Bịt mắt đọc sách Bịt mắt lái xe Có thể nhìn xuyên thấu qua vật cản của tôi Nhiều nhà báo đã đặt cho tôi biệt danh người đàn bà ba mắt. Từ đó người quê tôi và các địa phương khác đều biết đến tôi với biệt danh này. Thú thật lần đầu nghe cụm từ người đàn bà ba mắt tôi không khỏi lạ tai và đỡ ngàng. Bởi tôi luôn nghĩ mình giống như bao phụ nữ khác. Suốt ngày chăm lo cho chồng con, đong đếm chuyện dưa cả mắm muối đẹp mưu sinh Có lẽ sự nổi tiếng nào cũng có cái giá của nó. Có một vài người được coi là nhà báo nhưng chưa hề gặp tôi chỉ ngồi ở nhà cóp nhặt thông tin, tưởng tượng thêm chi tiết, sao cho bài viết thật câu khách, rồi đem đăng báo để kiếm tiền. Như thế, mọi việc là sự thật mười mươi. Có lẽ khi say xưa sáng tác những câu chuyện viễn tưởng ấy, phóng viên không thèm quan tâm đến việc, tôi cũng là con người, cũng biết vui buồn tổn thương bức xúc những bài báo là cái không ít thì nhiều làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình tôi. Mỗi khi nghe ai đó nói vừa thấy thiêm lên bằng tôi lại thật thỏm có chuyện gì nữa đây. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net